làm sủng phi như thế nào. Nhu mễ khôi khôi. Chương 23, A Uyển Phong Tần tờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.izzzy là có sự mời hoàng thượng đến kinh hồng Điện. Nhưng nên dùng biện pháp gì thì tu chưa nghĩ ra. Tặng canh đưa nước trong cung không biết có bao nhiêu nữ nhân đắc sủng chiêu này. Nhưng đều bị lý đắc nhàn cản lại Ngay cả mặt hoàng thượng cũng chưa thấy Ngấu nhiên gặp Việc này càng không thể Ôn nguyện nàng có bản lính gì mà đi đến tầm điện của hoàng thượng hay nữ thư phòng mà cùng hoàng thượng ngấu nhiên gặp chứ Đây quả thực là sống một vợ kịch Hối lộ lý đắc nhàn Càng không thể Lý đắc nhàn thoạt nhìn chính là dạng người không thể hối lộ Nói không chừng chân trước nhận bạc Chân sau đã hiện lên trước mặt hoàng thượng Trái cũng không được phải cũng không xong A huyện liền có chút buồn chán rẽ vào trên bàn Muốn câu dẫn hoàng thượng thì tầm không phải đơn giản như vậy đâu Ngay tại lúc A huyển đang dối dám túm tóc nghĩ cách thì thấy Lý Đắc Nhàn đến truyền chỉ. Nói là hoàng thượng mời A huyển đến hồ sen. Tin tức này tới thật như nắng hạn gặp mơ rào. A huyển cực vui mừng, liền bảo bạc lộ tặng cho Lý Đắc Nhàn một cái hầu bao thật to. A huyển vội vàng rửa mặt chải đầu thay bộ xiêm ý mới rồi lên kiểu hướng tới hồ sen. Nghe các cung nhân nói Hồ nước này được dẫn từ sông lớn ngoài thành vào Mà sắc nước dưới hồ cực lấp lánh nên được gọi là ánh màu Lại nghe được chuyện buổi tối bơi hồ sẽ gặp mặt trăng bạc chiếu trên mặt hồ Ánh trăng cùng với hồ nước thông thả chuyển động thật có hương vị tình thơ ý hỏa Lúc A huyền đến Bên hồ đã đậu một chiếc thuyền hoa Mặc dù là dưới bóng đêm nhưng cũng có thể thấy cảnh này như bức tranh tinh xảo tuyệt luôn Trên thuyền hoa đèn đúc sáng trưng còn cách thuyền chừng một đoạn đát nghe thấy chuyện tới điệu nhạc khúc thanh Bạch lộ đỡ tay A huyền xúc nàng bước lên thuyền Chầm rãi bước vào Nhìn quanh nội thất bố trí của thuyền hoa So với bề ngoài tinh xảo tuyệt luôn bên trong thuyền cũng không thể thua kém Còn có mấy linh nhân cách bước xem che khẩy đàn ngạc khúc Hoàng thượng giờ phút này chính là tư thế tùy ý nằm nghiêng ở trên giường Một tay chống đầu Một tay vuốt vuốt chén rượu Mặc nguyệt sắc y phục thường ngày Cũng không biết sao cổ áo hơi mở ra Thật là có thêm vài phần tà mị. Thấy A huyền tiến vào. Tư thế của hoàng thượng vẫn không đổi. Chỉ là tầm mắt nhìn nàng có biến đổi. nghiêng đầu đánh giá một phen. A huyền đi tới trước giường hành lễ với hoàng thượng. Bạch lộ cùng Lý Đắc Nhàn đứng ở một bên góc thuyền đời chủ tử phân phó. Hoàng thượng lúc này cũng hơi hơi đứng dậy. Hơi điều chỉnh tư thế Chiếc giường vốn lúc trước bị hoàng thượng chiếm Giờ liền có thêm ra chút vị trí Ý bảo A huyện ngồi xuống Nàng cũng không chối từ A huyện lúc này ngửi thấy trên người hoàng thượng Đã không còn mùi long tiên hương Thay vào đó là mùi rượu nhạt nhạt Mà gương mặt lúc này cũng hiện lên vài phần ứng đỏ Chỉ có ánh mắt nghiêng nghiêng kia vẫn trong trẻo Bộ dạng này làm A huyển không biết chính xác hoàng thượng có say hay không A huyển nghiêng đầu nhìn hoàng thượng hỏi Hoàng thượng say sao Hoàng thượng lắc đầu nhìn với A huyển liền vơ vơ chén rượu trong tay A huyển nhìn chiếc chén ngọc được chế tạo tỉ mì Màu sắc trơn lắng rất là đẹp Thấy hoàng thượng cầm lên, ngửa cổ uống cản. Nàng thật tò mò không biết mùi vị rượu kia có gì kỳ lạ. Tiểu huyển nhi có muốn thử một chút không? Hoàng thượng nhìn A huyển dõi mắt theo cái chén không trong tay mình. Thanh âm trầm thấp hỏi A huyển. Trong giọng dường như mang theo hương vị ngọt ngào hấp dẫn. A huyển tất nhiên là vui vẻ gật đầu. Lúc trước hoàng thượng ban tặng rượu hoa quế sớm đã không còn Nay lại có ý mời nàng uống rượu Đương nhiên ai huyện sẽ không cử tuyệt Uống hồ loại rượu này ngửi qua mùi vị có vẻ không tệ Hoàng thượng tất nhiên là phân phó lý đắc nhàn lấy chén rượu mới đến Thuận tiện còn đem đến một bàn đầy món ngon Mấy người gãy đàn vừa rồi cũng bị dẫn xuống Theo đó thuyền hoa hướng về phía hồ mà lướt tới Hoàng thượng lại đứng dậy Kéo A huyền đến trước bàn bày đầy món ngon rồi ngồi xuống A huyền châm cho hoàng thượng một chén rượu Sau đó tự rót cho mình một chén Rượu này cũng là do hoàng thượng cất giấu sao Hoàng thượng gật đầu Lại hỏi A Nguyễn là sữa này uống ngon? Hay là sữa hoa quế ngon hoàng thượng vừa hỏi? Nhưng thực ra A Nguyễn cũng tự hỏi. Sữa hoa quế là hương vị ngọt ngào ngon miệng. Sữa này cũng cắn bó lưu hương. Nhất thời rất khó phân ra cao thấp. Bất quá A Nguyễn vẫn cân nhắc nghĩ ra đáp án. Thần thiếp cảm thấy mỗi loại đều có chỗ tốt Chỉ là lần trước uống hoa quế miễu Hiện tại nhân tiện uống loại rượu có vị nho này cũng cảm thấy rất được Hoàng thượng thấy A huyện đáp thật sự là rất xảo huyệt Ánh mắt đảo qua đảo lại sự tính lại muốn bản thân đem rượu tặng Chẳng qua thứ tốt nhất phải đem chia sẻ mới có thể coi là tốt Và lại A huyền đối với việc hắn cổ rượu rất là nịnh nọt Hoàng thượng tất nhiên sẵn lòng cấp cho nàng Chỉ là như thế thật dễ dàng quá Trước hết cũng phải trêu chọc nàng một chút mới được Lại lừa gạt chấm để muốn uống rượu Đã quên ghét cuộc lần trước uống rượu ở Hồ Sen rồi sao? A huyện liền có lý chẳng sợ đứng lên Đó chẳng phải do hoàng thượng dở trò xấu Thần thiếp mới bị bệnh Trách nhiệm cũng không phải tại thần thiếp hết đâu Hoàng thượng tự giác đối lý Trong đầu lại hiện lên hình ảnh bộ dáng uốn cong của nàng Ở trong lòng hắn khóc đến thở không ra hơi Ngắm lại lại cảm thấy chính mình có chút nuông chiều nàng Nựng nựng khuôn mặt nàng Chấm nghe nói Tiểu huyển nhi phải chịu khi dễ bị bắt nạt Ước hiếp ý A huyển tất nhiên biết hoàng thượng nói bị chịu khi dễ là chuyện gì Nhưng lại không nghĩ tới chuyện này lại đến tai hoàng thượng Hoàng thượng ngày ngày bận rộn vậy mà cũng có thời gian rảnh dối Nghe chuyện bác quái chuyện tào lao tầm phào Đúng là không có chuyện gì có thể thoát Hỏi tai hoàng thượng chỉ là thần thiếp cũng không tính là bị khi dễ. A huyển vẫn là khách quan trả lời hoàng thượng, dù sao châu tần cũng không phạt được nàng, cũng xem như không khi dễ nàng. Nghe hoàng thượng nói như vậy, A huyển có thể khẳng định chuyện này một chữ cũng không thể để hoàng thượng biết. Bất quá A huyện tự nhận đối với châu tần Cũng không hề có chỗ nào chống đối Chuyện này ai đúng ai sai Trong lòng hoàng thượng dĩ nhiên là có sự định A huyện liền cười Thần thiếp cũng không có khi dễ người đâu Chỉ là ý vào hoàng thượng Nên không có bị bắt nạt thôi A vậy uy thế của chấm Vẫn còn dùng được vừa nghe A huyện nói vậy Tâm tư hoàng thượng liền trở nên vui vẻ A Nguyễn gật đầu tỏ vẻ khẳng định Đó là dĩ nhiên Hoàng thượng không biết quy thế của ngài cho thiếp thể diện rất lớn sao đêm nay hoàng thượng triệu A huyển đến thuyền hoa bơi hộp lại cho nàng thêm vài phần thể diện Điều này cũng cho thấy Hoàng thượng mặc dù mấy ngày không đến Kinh Hồng Điện Trong lòng nàng cũng không có chút băn khoan nào Hoàng thượng theo thói quen xoa xoa đầu A huyển Xem ra tiểu huyển Nhi vào ý vào uy thế của chấm còn rất đắc ý An huyển còn chưa kịp suy nghĩ xem lời này của hoàng thượng là có ý gì Lại nghe hoàng thượng nói tiếp Sắp tới, phải chăm sóc tiểu huyển Nhi thật tốt Lời của hoàng thượng vừa sức A huyển chẳng cần nghĩ cũng biết đây là trêu vẻo nàng A huyện còn chưa kịp lên tiếng trả lời đã bị hoàng thượng kéo xa khoang thuyền Điều này làm cho A huyện biết mình đã hiểu sai Trong lòng phỉ ngộ chính mình có ý nghĩ xấu xa Chỉ là sắc nữ nha Cảnh sắc ngoài khoang thuyền phủ một lớp ánh trăng bạc hộp nước cùng ánh trăng đan vào nhau Bóng thuyền cũng in xuống mặt nước loan lộ Cảnh sắc lúc này và cảnh sắc lúc ban ngày mặt trời chiếu giỏi thật không giống nhau. Hoàng thượng nhìn chém rượu trên tay cốm in bóng mặt trăng ở giữa. Liền kêu A huyện nhìn xem. Thật là tinh xảo đặc sắc. Thật giống như chiếc chén phát sáng. Lúc này A như được mở mang kiến thức chén rượu nho ngon phát ánh sáng trong đêm. Ngày hôm sau A Nguyễn thức dậy trong tầm điện của Hoàng thượng. Lúc A Nguyễn tỉnh lại thì Hoàng thượng đã lên chiều. Nhưng lạ là Lý Đắc Nhàn không đi theo Hoàng thượng mà giờ phút này lại đứng yên trong tẩm điện. Thấy A Nguyễn tỉnh lại, Lý Đắc Nhàn liền tiến lên thỉnh ôn quý nhân rửa mặt chải đầu. Hoàng thượng có chỉ nghe Lý Đắc Nhàn nói xong. Uyển tất nhiên là không dám chậm trễ, liền kêu Bạch Lộ hầu mình thay quần áo trải đầu, sửa soạn chỉnh tề rồi vội vàng tiếp chỉ. Hoàng thượng có chỉ: "Kinh Hồng Điện Quý nhân từ lúc vào cung tới nay cần củ mềm mại, không vượt quá lễ nghi, tính tình hiền lành." Trẫm rất vui mừng, nay phong làm chính ngũ phẩm Uyển thần, thậm chí Trải qua chuyện hôm qua trên thánh chỉ kia viết mấy lời ca ngợi đích thực là nàng sao. Chuyện hôm qua nàng cùng châu Tần ở hoa viên đối trọi gây gắt hậu cung ai cũng biết. Hiện nay trong thánh chỉ phong Tần cũng nói A huyện phẩm tính hiền hòa. Đây chẳng phải là ngấm ngầm một phen đáp lại chân Tần sao.